các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 2794, cảnh giới vượt vương. Nhóc, mẹ cậu rất an toàn, cậu nên lo lắng cho Long Mạch thì hơn, kẻ tử Long lắc đầu. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, "Ẻ Long Mạch." Anh lập tức điều tra không gian bên trong tháp càng khôn trấn ngục. Chỉ thấy hai mươi mấy đầu Long Mạch kia thoi thóp, lúc nào cũng có thể tiêu tán. Diệp Bắc Minh biến sắc, "Kẻ có chuyện gì vậy?" Tháp Càn khôn trấn một giải thích, hệ lông mạch không thể rời khỏi ký chủ trong thời gian dài. Một khi không có ký chủ, bọn chúng sẽ lập tức tiêu tán, hoàn toàn chôn vùi. Cái gì? Diệp Bắc Minh không nghĩ tới kết quả này, vậy giờ tôi phải làm sao? Nhóc, cậu chỉ có thể tiếp tục dung hợp. Được. Ác vơ Tim Diệp Bắc Minh hít sâu một hơi. Rống. Hai mươi mấy đầu lông mạch lập tức xông ra. Cùng lúc đó, Long tích phóng ra ánh sáng, hút một long mạch vào bên trong Long tích. Cái thứ hai, cái thứ ba, thứ mười, thứ hai mươi sáu, Thẩm Thiên Quân chỉ cướp đoạt được hai mươi ba đầu. Trong cơ thể anh vốn đã có năm đầu long mạch. Giờ phút này, hai mươi tám long mạch dung nhập vào trong thân thể Diệp Bắc Minh. Rống. Tiếng rồng ngâm phá vỡ trời xanh. Trong chốc lát. Chân nguyên trong người Anh không ngừng cuộn trào mãnh liệt và điên cuồng. Diệp Bắc Minh cảm giác thân thể mình như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Vù! Một giây sau, hơi thở của Diệp Bắc Minh tăng vọt, tăng lên tới nông nổi khiến cho người ta khiếp sợ. Cảnh giới thần đế Trung Kỳ Cảnh giới thần đế Hậu Kỳ Cảnh giới chí tôn Sơ Kỳ Cảnh giới chí tôn Trung Kỳ Cảnh giới chí tôn Đỉnh Phong Tử Long đứng một bên bảo vệ cho Diệp Bắc Minh. Con ngươi già nua của ông ta chấn động, khu mặt vui mừng, kẻ thằng nhóc này, ông đúng là sinh ra một đứa con trai giỏi giang. Vù! Lúc này, hơi thở Diệp Bắc Minh lại lần nữa tăng lên, đột phá gông xiền. Cảnh giới vượt vương. Tần phàm, dừng tay. Diệp Nguyệt Thiền quát khẽ. Thanh niên kia không có ý thu tay lại, trường thương trong tay phóng ra vô số sấm sét anh ta khóa chặt diệp thanh lam chuẩn bị một tiếp dây tê, tê bà diệp nguyệt thiền bước lên chắn trước người diệp thanh lam các bạn đang nghe truyện trên website gosda net